l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 28 nhĩ ngôn ngã thuyết sau khi hi bình đám người này rời khỏi độc cô phát ra tuyên bố kết quả cuối cùng đồng thời chuẩn bị ngày mai vì ba tôn nữ cử hành hôn lễ sau đó mọi người liền đều t ự tản mạng rời đi độc cô phát dẫn theo độc cô ưng phu phụ độc cô minh phong tự lai âu dương nam thiên quay vào trong nội sảnh của võ đẩu môn nói thực hôm nay tuy xảy ra một chút chuyện n g o ạ i ý muốn độc cô phách còn cao hứng nhiều hơn là tất cả tình cảm khác. lôi kiếp đao pháp quá bá đạo, độc cô phách thở dài nói. độc cô minh không thông suốt hỏi, bình thường thấy hắn giống như một điểm võ công đều không biết, thế nào liền đột nhiên biến đến đáng sợ như thế chứ? độc cô phách đáp, gia gia cũng không minh bạch, gia gia chỉ biết đây là lôi kiếp đao pháp 80 năm trước uy chấn đại giang nam bắc, là đao pháp tổ truyền của lôi gia gia ngươi. từ lúc phụ thân lôi liệt của lôi gia gia ngươi sáng tạo đao pháp này trừ lôi liệt ra thì không có bất kỳ một người nào có thể luyện thành không ngờ hiện giờ từ trong tay tên tiểu tử hồ đồ dùng ra không trách được lôi lão ca có thể đem tôn nữ gã cho hắn quả nhiên là nhãn quan độc đáo bất quá hiện tại cũng thành tôn nữ tế của độc cô phách ta ông ta trong lòng thêm một câu âu dương nam thiên thở dài nói lôi lão ca không thẹn là đại ca của chúng ta có thể bồi dưỡng ra c h ủ n g loại đặc biệt thế này độc cô minh liền nói tiểu tôn hôm qua cùng tứ cầu đánh một trường dùng sáu bảy thành công l ự c mới đánh bại hắn độc cô p h c t chăm chú nhìn hắn rất rất lâu hỏi hắn dùng là võ công gì độc cô minh đáp hắn dùng là một cây kim thương khi tiểu tôn cùng hắn đối chưởng chưởng kình của hắn cường đại vô bì nhưng mà không tán âu dương nam thiên kinh ngạc nói đây là p h c h vương thương của lương tiêu cùng quanh thiên chưởng của vương m ả n h xem ra một đám bọn chúng tuy là trẻ tuổi võ công lại không thể xem thường, nhìn ra được võ công của lôi phượng cùng l ã n h như băng chỉ cao không thấp, tổng thể thực lực của bọn chúng không yếu nha. độc cô phách nói, ta vốn cho rằng hoàng hy bình đó chỉ là một đồ b ị thịt, lại chuyên thích làm những trò r ỗ n g tuyết, bởi vậy lúc ban đầu rất có chút ý kiến, giờ đây xem ra hắn còn xứng làm tôn nữ tế của độc cô phách ta. độc cô minh lại nói, gia gia, tư tư cùng ái vũ xem chừng đều cùng hắn. độc cô phách hướng về hắn x u a tay, ngăn hắn nói tiếp. sau đó nói cái này ta rõ ràng không biết tiểu tử này dùng thủ pháp gì thân tôn nữ ngoại tôn nữ của ta đều bị hắn dụ dỗ ngoài ra còn có một đám nữ oa oa xinh đẹp ai n g ư ơ i trẻ tuổi bao giờ cũng phong lưu thế tử của độc cô ư n g ngũ tú vân đột nhiên yếu ớt nói tiểu tức có thể lý giải bọn chúng hoàng hy bình đó là nam nhân có m ị lực nhất tiểu tức từng thấy qua khi hắn cùng lạc hỏa đối trận tiểu tức đều tim đập thình thịch mọi người thân tình dị dạng nhìn bà ta bà ta lại thẳng nhiên đối diện, giống như câu nói của bà ta là tự nhiên nhất trên đời, mọi người cũng dường như ngộ ra gì. đích xác nhớ lúc ấy có những thiếu nữ cùng nha hoàn quan kháng lại có thể vì hắn c h o á n g ngã liền biết mỹ lực cùng phách lực của người này không thể đề kháng như thế nào, quả thật có thể được xưng là thiên địch của nữ nhân, thiên địch của nữ nhân. độc cô minh hoảng hồn, hai nữ nhân của minh nguyệt phong có thể cũng bị hắn câu hồn đi không? lo lắng của độc cô minh tạm thời dư thừa, lưỡng nữ của minh nguyệt phong tịnh không có bị hy bình câu hồn đi, mà là đi về trong phòng của bọn họ. Lúc này bảo nguyệt hỏi mộng hương tiểu thư khi tên vô lại đó cùng lạc hỏa đối trận làm thế nào có thể biến thành giống một người như thế? mộng hương không có đáp nàng ta, lại hỏi bảo nguyệt muội có phát giác hắn ta giống một người không? bảo nguyệt nhất thời nghĩ không ra, hỏi giống ai? mộng hương xa xôi nói. ta luôn luôn cảm thấy hắn cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không được hắn giống ai hoặc giả s a u này ta có thể nắm bắt rõ ràng loại cảm giác này. Bảo Nguyệt lại hỏi tiểu thư, huyết ma là người gì thế? Mộng Hương đáp, sư phụ chưa hề đề cập qua người này. Ta đối với rất nhiều người trong võ lâm đều rõ cả, duy độc đối với huyết ma biết rất ít, chỉ biết hắn là một đại ma nhân 20 năm trước quanh động võ lâm. Bảo Nguyệt trầm tư một hồi, nói, vậy. Từ phiêu nhiên vì sao có thể hỏi quan hệ của hắn với huyết ma chứ? Mộng Hương mắt hàm tiếu ý nhìn Bảo Nguyệt hỏi hắn là ai? Bảo Nguyệt n g ẩ người n không chịu giận dữ nói tiểu thư. Từ phiêu nhiên thần sắc nghiêm túc trong phòng thông thả qua đi lại. Từ Thanh Vân cùng Triệu Tử Uy trong phòng ông ta giống hệt là thần sắc ngưng trọng. Từ Thanh Vân phá vỡ trắm mặt hỏi phụ thân người nói hắn giống đại cự nhân huyết ma của chúng ta sao? Từ phiêu nhiên hít dài một hơi miệng. đ á p khi ta vừa thấy hắn liền cảm giác được rất quen thuộc. Hiện giờ nhớ lại, hình dáng của hắn rất giống huyết ma, cho người cảm giác trầm trọng như núi, đồng thời có nhịp bước kiên định như sắt. Đây là ấn tượng cường liệt huyết ma lưu cho mỗi một người nhìn thấy qua hắn. Nhưng khuôn mặt của hắn rất không giống huyết ma không có tuấn mỹ của hắn, cũng tuyệt không thể cười với người. Ta trước giờ chưa có nghe nói huyết ma cười qua. Một đời hắn ta là một truyền thuyết tàn khốc. chính là một dạng giống như huyết sắc chân quân sư phụ hắn khoảnh khắc khi bình đánh bại lạc hỏa mặt hướng tới ta nhãn thần của hắn cùng huyết ma giống nhau vô cùng tuy trong nhãn thần đó nhiều hơn một chút nguyên tố tồn tại ta không rõ nhưng có thể nói hắn cùng huyết ma không giống có quan hệ tầm thường triệu tử uy hỏi từ thức người chi rằng hắn là đồ đệ của huyết ma sao từ phiu ê nhiên đáp cũng có khả năng là nhi tử của huyết ma từ thanh vân hoài nghi hỏi phục thân đây có khả năng sao? h u y ế t Ma họ Lâm, hắn họ Hoàng mà. Từ Phiêu Nhiên lẩm bẩm nói, chỉ mong là ta sai. Hy Bình sau khi đánh bại lạc hỏa, Ẩm Tuyết Nhi, ông độc cô kỳ dẫn theo một đám người trở về Túy Nhân Cư. Nguyên nhân rất nhiều người tối qua không được ngủ ngon, Lôi Long, Bích n h u tứ c ẩ u Lan Hoa đ u từng người quay về trong phòng của bọn họ bổ sung giấc ngủ. Hoa Tiểu Ba tinh thần ngược lại tốt. chỉ là chúng nữ không đồng ý hắn lưu lại trong phòng lôi phượng, hắn không có nơi để đi, liền cũng quay về, đang thân cư thất của mình che đầu ngủ ngon. trong phòng lôi phượng chật ních người, phong ái vũ cùng hoa tiểu ba nằm trên giường, hi bình bế tuyết nhi ngồi ngồi ở mép giường, bốn nữ nhân ngồi vây quanh cái bàn dùng nhãn thần thấy quái vật nhìn chăm chăm hi bình, hi bình vừa làm trò với tuyết nhi, vừa hướng tới bọn họ hỏi, các nàng nhìn đủ chưa? lãnh như băng hỏi. chàng không thể nghiêm chỉnh một chút sao? hy bình cười cười nói băng băng nàng qua đây, bàn tay hắn vỗ vỗ mép giường, ý lạnh như băng qua cùng hắn ngồi một chỗ, lạnh như băng hờ hững hỏi chàng không phải lại muốn giở trò với người ta đấy chứ? hy bình không có ý tốt nói, thực sự không qua sao? từ từ nàng tới đây, đ ỗ tư tư cũng do dự không quyết, tuyết nhi lên tiếng phụ h ọ a nói mẫu thân phụ thân kêu người qua, mẫu thân mau qua đi. đ ỗ tư tư thẹn đỏ gương mặt, cuối cá đầu đẹp đi qua, đến được trước mặt Hi Bình, bị hắn một tay ông ngồi xuống bên cạnh. Sau đấy, Hi Bình đem Tuyết Nhi giao cho nàng bế, bản thân đứng lên hướng tới lãnh như băng đi lại, bế lãnh như băng lại trở về ngồi cạnh mép giường. Hắn bế lãnh như băng mỹ nhân nhi này ngồi nghiêng trên hai chân, hôn khắp nơi thịnh vượng, cười hỏi, băng băng, bộ dạng này đủ đàng hoàng chưa? Lãnh như băng quả thật không có mặt nhìn người, vùi đầu vào lòng ngực hắn. cũng không khôi phục lại bộ dạng lạnh băng băng đó của nàng. trước mặt bất luận người nào, nàng đều có thể bảo trì thần sắc giống như l ã n h tĩnh và băng xương của nàng, nhưng chỉ cần vừa đối diện h y Bình, tất cả băng giá của nàng đều bị đá nát. Lôi Phượng hỏi h y Bình, chàng thế nào đột nhiên biến thành lợi hại như thế chứ? h y Bình tự đại đáp, ta ban đầu đã thiên hạ vô địch. Độc Cô Kỳ giận nói, chàng còn nói. lúc chàng bị lạc hỏa đá bay đi. người ta rất lo lắng vì chàng. Hi Bình cười nói, đó là ta nhường hắn. Vì chứng tỏ bản sắc cao thủ của ta, trước khi đánh người, ta đều có thể nhường đối thủ một hai chiêu. Hắn nói đến rất là thuyết phục, nhất hồi sự như thế, hắn vĩnh viễn đều không thể thừa nhận hắn bị người khác đá bay. Dù cho thừa nhận, cũng là thừa nhận hắn là cố ý để người khác đem hắn đá bay. Nếu không phải hắn thả cho, ai có thể đá bay hắn quyền thần này chứ? các nữ nhân cười cũng không được chửi cũng không x o n g lãnh như băng nói không sai người này bình thường thì giống như tên vô lại hoặc giả tiểu hài da mặt dày đến chết người hoặc giả căn bản không biết tu sĩ là thứ gì nhưng đúng là một người thế này tại loại thời khắc nào đó lại có lãnh tuấn như hắc thiết cùng lực lượng bất khả tư nghị song vô luận hắn là một loại đặc chất nào đều là bọn họ vô phương kháng cự lôi phượng cười hỏi chàng không có chờ đọc cô gia gia nói một tiếng liền đem tôn nữ nhi xinh đẹp của gia gia ôm đi. chàng không sợ gia gia nổi giận hay sao? hi bình nói, dù sao ông ta cũng đều đã tức giận, lại giận nhiều thêm một chút cũng không sao cả. kỳ kỳ của ta đều không giận, bị ta bế đi lại không phải ông ta, ông ta nổi giận đường nào chứ? đọc cô kỳ cả mặt ủ rũ nói, ai nói thiếp không có giận chứ? thiếp hận không thể đánh chàng một trận, chàng biết hay không? Thiếp rất lo chàng không tới a. Hy Bình kêu an nói, nàng lại không phải không biết, ta đêm qua tăng ca, một đêm không được ngủ, lúc trời sáng mới vừa ngủ, liền bị biểu thư nàng gọi tỉnh. Này, Tư Tư, không phải thế này sao? Đỗ Tư Tư nghe hắn vừa nói, tự nhiên nhớ tới chuyện y phục vì hắn sáng sớm, hai con mắt xinh đẹp u á n trừng mắt nhìn hắn, Thiếp không biết. Hy Bình tâm thần vì thế liền say, thực sự muốn ông nàng làm một trường lớn. độc cô kỳ không hiểu hỏi lại tăng ca hy bình cười giải thích tối qua ta đem bốn người bọn họ đánh một trận nàng không nhìn thấy ái vũ cùng tiểu mạn ngủ không đủ thêm mệt mỏi quá độ sao tuyết nhi tự ra vẻ thông minh nói phải nha tối qua phụ thân đánh các a di đến rất thảm a di kêu không ngừng hại tuyết nhi đã không có ngủ ngon giấc d a Xì, vài tiếng chúng nữ cười lên độc cô kỳ cuối cùng minh bạch toàn bộ sắc mặt v ậ n g hồng g u y ế t nhìn Hi Bình cúi đầu không nói cái gì mà nguyên cả đêm kêu không ngừng không trách được bộ dạng gai người bọn hữu khí vô lực nguyên là oan gia này đến lúc ta có lẽ cũng giống như bọn họ hay không đấy không làm xấu hổ muốn chết A gia Hi Bình kêu thảm một tiếng nguyên lai là bị Hoa Tiểu Mạn cắn một phát vào eo hắn Hi Bình nói Tiểu Mạn nàng đêm qua cắn còn chưa đủ sao? nhìn không ra nàng nhỏ tuổi nhất, lại là hung nhất. tối nay phải chơi đùa nàng đến cả sức lực cắn người đều không có mới được, hi hi. a, tiểu mạng, tự nhiên lại là nụ hôn môi đỏ của sói. lạnh như băng trong lòng hắn cười đến thân người xinh đẹp trung loạn, nói, tiểu mạng, hôn hắn thêm vài cái. lôi phượng hỏi, hi bình, độc cô gia gia tình không làm sao hoan nghênh chúng ta? ngày mai về tiêu cục nha. lãnh như băng hỏi về tiêu cục lôi phượng hỏi không về tiêu cục có thể đi đâu chứ mẫu lan hoa tiểu mạng trên giường nói phượng thư về trường xuân đường bọn mùi đi lôi phượng nghĩ một hồi nói cũng tốt kỳ kỳ mùi trước tiên quay về thu thập hành lý chúng ta ngày mai liền rời đi hi bình chàng cũng theo kỳ kỳ qua đi hi bình giật mình hỏi vì sao nàng không biết độc cô lão đầu ghét ta nhất sao Lôi Phượng nói: ghét thì cứ ghét, nhưng chúng ta phải đi, thăm hỏi còn là phải làm. Ngoài ra, chàng hiện tại còn là tôn nữ tế của gia gia, càng thêm phải đi. Độc Cô Kỳ nói: cũng có thể gia gia tịnh không chán ghét chàng. Hi Bình Đành chịu nói: tốt thôi. Nhưng chuyện thanh minh trước, nếu ta không cao hứng, ai ta đều không nể mặt, liền quay đầu đi. Nói xong, hắn đem lạnh như băng trong lòng hôn rồi lại hôn. sau khi bỏ nàng ta ra bò đến trên người hoa tiểu mạng động tay động miệng cả phong ái vũ đang ngủ cũng không bỏ qua tự nhiên đổ tư tư bế tuyết nhi cũng được h ắ n hôn đến cơ hồ cả sức lực bế tuyết nhi đều biến mất h y bình xuống giường đi đến đứng trước mặt lôi phượng nói nữ hoàng của ta người giao cho thần nhiệm vụ gian khổ thế này không cho thần một chút khích lệ cùng động lực tư lôi phượng đứng lên gần như cao bằng với h y bình trên mặt hắn ta hôn nhẹ một cái vừa muốn rời đi lại bị hắn ôm cứng hôn mãnh liệt không nghỉ. Sau khi làm xong việc quanh liệt này, Hi Bình mới ôm thân người xinh đẹp gầy nhỏ của độc cô k ỳ rời đi. Hi Bình ôm ôm hôn hôn với độc cô k ỳ đi qua hoa viên của võ đẩu Diễm đ ạ m Xuân. Hắn thấy được độc cô Minh, Từ Thanh Vân với Triệu Tử Uy ba người đang cùng Minh Nguyệt Phong lưỡng nữ trong hoa viên tán gẫu, tức thì cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hai nữ nhân này thực sự rất xinh đẹp sao? từ thanh vân cùng triệu tử uy lại có thể thí xả vứt bỏ mỹ nhân nhi mới giành được lại tán hai nữ nhân rắm thúi này sao năm người trong hoa viên cũng nhìn thấy h y bình nhưng giả như không thấy được chẳng muốn để ý tới hắn h y bình trong lòng cười thầm tốt các người không lý tới ta ta vẫn cứ phải quấy rầy cùng các người xem các người có gì đánh trắm hắn cười nói nào ba vị xuất ca còn không có đem hai người bọn chúng cô tới tay sao độc cô minh nói chúng ta không có sự thô bỉ như thế của người động một tí liền là ngâm phao chúng ta cùng mộng hương tiểu thư chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm hi bình nói ô t h u ầ n k h i ế t như vậy kỳ kỳ này lão ca này của nàng thực sự thất bại trong lòng rõ ràng muốn đem hai nữ nhân rắm thúi này chơi đùa trên giường nhưng lại không dám thừa nhận dừng lại một tí lại nói độc cô minh tình địch của ngươi thực sự không ít nha xem ngươi là phận trên ca ca của kỳ kỳ của ta để ta dạy ngươi hai ngón như thế nào? Độc Cô Minh vừa nghe, thực là động khí cả một bụng. Hi Bình đang nói đến chỗ đau của Độc Cô Minh, hắn vốn nghĩ Tử Triệu hai người sau khi cưới được hai mùi mùi của hắn, có thể để ra một con đường lớn sáng sủa, để hắn thẳng chạy trăng sáng. Ai biết hai tên này còn là giống như khi xưa? Cùng hắn t h ế chân vạt Tam Quốc chỉ là tranh đoạt không phải giang sơn, lại là mỹ nữ. Mẹ, thực sự là thu mùi lại còn lỗ binh. Thế nhưng. hắn vẫn cứ hùng tâm hừng hực, thầy rằng phải từ trong cục diện tam quốc đỉnh lập, dết ra một con đường máu thẳng chạy trăng sáng, mang thường nga tiên tử lần nữa trở về nhân gian. cũng không nghĩ độc cô minh ta là ai, hắn có chút đắc ý lại t ừ suy nghĩ khóe miệng tự nhiên cong lên, rất có sắc thái bất khả nhất thế. xem đây, hi bình đem độc cô kỳ trong lòng m ã n h liệt hôn, hôn đến sau khi nàng ta toàn thân không có sức lực, thả nàng ta ra, cười nói. Cô gái coi trọng đơn đau thẳng vào. Nếu đem khí khái nam tử xuất ra, dám nghĩ dám làm, có cơ hội liền tuyệt không bỏ qua. Sau lại bàn tiếp, nào có giống các ngươi thế này chứ? Sáng đến chiều theo sau mong bọn chúng đội rắm m a dùng. Năm người giống như ngây ngốc nhìn hắn. Trên đời này lại có thể có người không biết tu sĩ như thế sao? Ánh mắt trong veo của Bảo Ngụy k h i ể n nhiên thêm một tầng sắc thái phẫn nộ, ngăn cánh bởi mạng che mắng, vô sĩ. Hy Bình nói. ta hiện tại thì muốn chứng minh với người ta là có sĩ rằng hắn nghe răng múa vuốt rất giống một con sói đói chuẩn bị bổ đến một con cừu nhỏ nhưng lại bị người chăn cừu cường tráng ngăn cản. Độc cô kỳ từ phía sau ôm eo hắn nói Hi Bình đừng cùng những nữ nhân tự mệnh thanh cao đó tranh chấp chúng ta đi thôi. Câu nói này rất hợp với khẩu vị của Hi Bình hắn kéo Độc cô kỳ từ phía sau ra liền ông hôn loạn cả lên kêu to nói kỳ kỳ nói hay. nữ nhân rắm thối như thế, cho ta cũng không cần. vẫn còn kỳ kỳ của ta giỏi, vừa thơm vừa ngọt vừa ôn nhu. hắn ông đọc cô kỳ rời khỏi, hắn ung ung dung dung tới, lại vui vui vẻ vẻ đi, nhưng lưu cho người khác phẫn nộ dài lâu. Bảo Nguyệt lúc này hận không thể xé cái miệng của hắn ra, còn có nữ nhân của hắn, càng là không thể tha thứ. ba vị công tử kim hộ hoa sứ giả tự nhiên cũng vì đóa hoa bản thân coi được nói đến không đáng một đồng tiền m ã phẫn nộ. Thế nhưng không thể phủ nhận trong phẫn nộ cũng một chút vui sướng. Hà, may mà hắn không có chú ý hai đóa hoa này. Nếu không chẳng lẽ hắn muốn cùng bọn họ tranh hái sao?